Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ. Hôm nay, mình mời các bạn lắng nghe truyện Ngõ Âu Y của tác giả Diêm Linh qua giọng đọc của Mập Cỏ Tuyết Nghi. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 14, chương 40. Liệu có con đường nào ở giữa để chọn không? Vì em gái xuất giá nên vừa ra Tết, Hạ Phu Nhân dẫn con gái lên Kinh Thành một chuyến. Đến khi về Dung Thành thì gần nửa tháng không ra khỏi cửa. Bình thường hãy kinh hành đưa thứ gì đến là nàng ta lại tới từng phủ khoe khoang Mọi người cũng quen với cái tính đấy của nàng ta. Giờ bỗng dương ngừng công kích lại thành ra khó thích ứng. Cuối cùng Hà Phu Nhân cũng lộ diện trong bữa tiệc lại mặt của Mã Khê Liên. Mọi người thấy nàng ta ủ rũ không nói không năng, bèn cố ý kể chuyện vui chọc cười. Lưu Phu Nhân nói người thân trong nhà đến dị quốc phía Tây Buôn Bán. Kết quả có một thương gia đến chính con dâu của mình ra mặt tiếp đải y, khiến người họ hàng đó sợ tới nỗi nửa đêm không dám về phòng ngủ. Hà phu nhân nghe xong thì trở mắt. Về sau đừng có kể mấy chuyện cười dung tục thế nữa. Người khác nghe được, lại tưởng nữ quyến dung thành chúng ta là loại bà tám, ngồi lê đô nách ngoài sáu ngõ. Sáu ngõ, tức là sáu ngõ hẻm, là một cách nói của người dân tại Kinh Thành. Vì quan viên tàm phẩm trở lên sẽ thường trú tại các con đường ở Đông Nam Hoàng Thành. Chẳng hạn, ngõ Âu Y, tập trung quan quân, cũng là một trong số đó. Cho nên nói, sống ngõ tức ám chỉ người có địa vị cùng sao quyến của họ. Định chẳng thành, lại còn bị phản bác. Lưu phu nhân tự thấy đen đuổi, ngầm miệng im lặng. Kỳ thực, bình thường hạ phu nhân rất thích nghe những chuyện cười dung tục, tục tiểu như vậy. Thậm chí, còn tục hơn cả thế. Chẳng biết hôm nay nàng ta bị gì nữa. Các vị phu nhân bao gồm tiểu thất lần lượt nhìn nhau. Vạn phu nhân lớn tuổi nhất. Điều vị của trưởng phu cũng cao nhất. Bình thường hãy có chuyện đều do bà ấy quyết định đầu tiên. Nên dĩ nhiên vào lúc này cũng là bà ta ra mặt. Bà phớt tay cho lui bước ra nhân. Chỉ để lại các vị phu nhân cùng nha đầu hầu hạ. có tiếng hỏi. Cô bị làm sao đấy? Từ lúc ở Kinh Thành về cứ như biến thành người khác. Hà phu nhân nhìn vãn phu nhân rồi lại nhìn những người khác, đoàn thở dài một cách nặng nề. "Đừng nói nữa, lần này về kinh ta bị cái đám chanh chua kia cười thối mặt rồi." Rồi nàng lại kể những đã kịch mình gặp phải khi ở kinh thành. "Hà phu nhân là đại tiểu thư đích tôn của tướng phủ, được bà nội nuôi nấng từ nhỏ, ăn uống, ăn mặc không một chị em nào trong nhà có thể so bì. Sau này lớn lên cũng lấy phu quân có tiền đồ hơn các anh em rể khác." Hà ứng kiền mới ngoài 30 đã là người đứng thứ hai tại phủ Bắc Đô Hộ. Năm ngoái còn lập được công trạng lớn trong trận đại thắng Dương Thành. Ví với hôn mưa gọi gió cũng chẳng hoa. Lần này em gái thành thân, nàng ta định về nhà khoe khoan một trận. Thế là ba mẹ con ăn mặc lòng lẫy tham dự. Quà hồi môn cho em gái cũng toàn là đồ sang trọng thượng hạn. Nào ngờ lại khiến chúng chị em cười dễu. Nói bọn họ ăn mặc quê mùa đã đành. Thế nhưng thân là chị ruột mà lại tặng đồ cũ cho em gái. Đúng là quá thảm. Các cô nói xem, ta kêu kìa chỗ nào hả? Bạc nén trị giá 10 lượn, cả thải 40 nén. Ngoài ra còn thêm năm thớ lộ thuận hạn. Một đôi trăm phượng ba đuôi là bằng vàng nạm trân châu. Viên nào viên nấy to bằng quả trứng cút. Còn là quả trứng cung ngựa ban Bản thân ta còn chưa nổ đeo mà dám nói ta kiết. Nghĩ đến đó, Hà Phu Nhân lại nói đóa. Các phương nhân nghe xong có người hít sau, những người ít của, ví dụ như lưu phương nhân thì chừng ấy đủ cả nhà tiêu xài trong một năm lận đó, nhưng cũng có người cảm tháng, ví dụ như tiểu thức, nàng cũng biết kinh thành chi tiêu xa hoa đến mức nào. Hai năm rồi phía nam đang sửa đường sông, quan lại trên kinh đô đều được rút lót, thế nên tiền của cũng nhiều hơn, nhà môn thành liêm ở chỗ chúng ta nào so được. Vạn phu nhân chỉ rõ nguyên nhân. Mã phu nhân cũng xúc động. Đúng thế, trước khi khơi liên xuất giá, ta cũng phải cho thêm không ít của đáy hồn. Sợ đua hồi môn quá ít quá lại khiến thông gia cười. Bây giờ, qua ngũ phẩm trong kinh thành gã con gái đi cũng phải mất chung này. Bà dơ hai ngón tay. Hai lượng. Lưu phu nhân vỗ ngực, nệm A-di-đà Phật. Bà có đến tận ba đứa con gái lần. Các phu nhân nhà rộng nghiệp lớn, chú ta sân này phải biết làm sao, có bán áo giáp và xe ngựa của cha chúng nó cũng không đủ. Hà phu nhân thấy lưu phu nhân sốt ruột thế, cuối cùng cũng bật cười, mọi người lại hoang mang. Đúng lúc này vạn phu nhân cười nói, không giấu giếm gì các cô, nhà ngoại ta có ông anh họ ngày xưa văn không hay, võ không tốt. cho chú bác lò lót chung hình ấy một chút quang nhỏ thái thường tự. Nhưng cũng chẳng đâu vào đâu, ấy mà mấy năm trước lại quen được vài vị khách thương ở phía Nam trong buổi thọ yến của Thánh Chủ. Huỳnh ấy mới lén làm kinh doanh hồng trợ cấp chi phí trong nhà. Hai năm qua bắt đầu mở rộng ở phía Nam, kinh doanh rất lời. Thế là huỳnh ấy tự quang xuôi Nam. Ta thấy huỳnh ấy làm ăn cũng ổn định nên đã gia nhập một chân. Mới đây trong thư huỳnh ấy nói mình đang kinh doanh gỗ, vốn không đủ, đang góp gáp tìm người rót đầu tư. Các phụ nhân nghe xong thế thì rụt rịch Xong cũng chỉ vậy mà thôi Bọn họ không dám mạo hiểm Do tiền bạc cho một người không quen không biết Tiểu thất cũng đang cân nhắc Liệu có nên nhân cơ hội này đối người đứng tên hai bánh đò của hắn không? Ngày thứ bảy sau bữa tiệc lại mặt của Mã Khê Liên Cuối cùng biên giới cũng được bố trí canh phòng xong Lý sở trở về Dương Thành Lần này không chỉ ái thê chờ hắn Mà còn có thêm một đứa con trai rất đáng yêu nữa, trọn vẹn một gia đình. Nội phủ vừa được công văn đến, gọi ta và Mạc Quân về. Lúc ăn cơm, ăn nói với nàng tin này. Hồi kính! Tiểu thất hỏi. Nói là về báo cáo, như ta đoán Đông Cung đã chọn được người. Tướng lĩnh trọng trống Luân Phiên trở về. Vừa là nhuận chủ, mà cũng bày tỏ lòng trung thành. thuận tiện nộp đầu danh trạng. Đầu danh trạng là việc phải làm cho một số chuyện Đã cam kết với một phía Đồng thời khóa khả năng trở cờ theo phía bên kia Đã hiểu rồi Vậy mẹ con ta có cần về cùng không? Nàng muốn đi không? Hắn hỏi ngược lại Đương nhiên là có Nói gì thì Kinh Đô cũng phồng hoa hơn Dương Thành Có vài thú nàng muốn về đặt mua Hơn nữa cùng để con trai biết đó biết đây Nhưng thằng bé nhỏ quá, sợ đi đường không nổi. Nàng chỉ vào nhóc con trong lòng hắn. Cô cậu đang níu sợi dây thắt lưng của cha chơi vui vẻ. Chúng ta đi riêng, lịch trình chạm lại là được. Hơn nửa lần này, Lưu Thái Y cũng về cùng. Hắn sẽ không xảy ra chuyện lớn. Hắn đã tính toán cẩn thận cho chuyến đi rời nhà đầu tiên trong cuộc đời của con trai. Lưu Thái Y cũng về hả? Đây vừa là tin tốt, mà lại là tin xấu. Tin tốt là trên đường đi, con trai sẽ được bảo đảm. Tin xấu là sau này sẽ không có đại phu giỏi ở Dương Thành nữa rồi. Ông ấy tuổi đã cao. Người nhà lo lắng, cũng dục mấy bận. Vừa hay lần này chúng ta về, nên đưa ông ấy theo cùng. Lý sở giao con cho Tiểu Thất, rửa tay ăn uống. Tiểu Thất lại lau nước miếng cho con trai. Vì đang mọc răng nên gần đây, cô cậu rất khoái thổi nước bọt chơi. Nàng lau xong rồi giao con cho nhũ mẫu Cũng đã đến giờ bú sữa Lần này lưu thấy y đi Dung thành chúng ta thiệt thòi rồi Nghe mấy bảo Hai người cháu của ông sẽ đến kế thừa y quán Dưới tay tướng mạnh Không có binh hèn Nhà họ lưu hành nghề y mấy đời Ác hẳn hai cháu trai cũng không tầm thường Tiểu thất nghe vậy Thì yên tâm hẳn Thế cũng tốt Trong thành có đại phu giỏi là bớt lo rồi Nàng ngồi xuống dùng cơm với hắn Hồi trước ở An Bình vừa đưa tin đến Nói anh rể vừa được bổ nhiệm chúc vụ Tháng 6 sẽ tới huyện Nguyệt Duyên ở ngoài Âu Kinh Thành nhậm chức Trong thư đại tỉ bảo muốn dẫn Tâm An và Trường An đến Dương Thành thăm chúng ta Nếu chúng ta về thì bọn họ không cần phải đi xa nữa Ở lại nhà trên Kinh Thành là được Nghe nàng nhắc tới Tâm An và Trường An Lý sợ lại nhớ đến chuyện nàng nói với hắn hồi ở tầng Xuyên năm ngoái. Mấy người ta bảo Chu Thành nói với nàng lần trước, có cần điều tra kỹ không? Ghiết hắn đang nhắc đến hôn sự của Tâm An. Đã điều tra rồi, có hai người khá ổn, cha mẹ cũng rất tốt, đòi gặp đại tỷ sẽ đưa cho tỷ ấy xem. Đúng dịp anh rể vừa được bổ chức, xem như hai nhà cũng môn đang hổ đối. Hắn gợt đầu, chuyện này coi như xong. Là sự nhớ hai hôm trước, phía tuần Xuyên có gửi thư đến cho hắn. Bên tuần Xuyên có tin gì không? Nàng lắc đầu. Từ khi hai người mai triệu vào thạch viện thì vẫn không có tin gì. Nghe nói hai người đó đã chịu yên phận rồi. Dường Mama nói bên kia rất yên ổn, không có chuyện gì cả. Tí sợ hừ lạnh, ngoài mặt thì không có chuyện. Nhưng hỡ tí lại lén cho người báo lại bên kia, toàn mấy chuyện nhỏ nhặt. Hết đổ bệnh thì là chấn kinh giật mình Quả nhiên ai nhà mai triệu Đúng là khiến người ta đau đầu Phủ đô hộ mới phát lệnh làm đồ đông Các phủ nhận không ít Sợ nàng đang bận Bảo bên Tần Xuyên làm rồi đưa tới đi Cứ mỗi năm Các phủ đều phải nhận làm mấy trăm bộ đồ đông Coi như là phúc lợi Của quan cấp trên Đối với quân sĩ bên dưới Ngày xưa nàng cũng chỉ may Một hai bộ Còn lại đều giao cho bên ngoài làm Dù gì sức người cũng có hạn Hắn thì hay hơn nữa sao hết cả cho thần xuyên Bên kia bắt đầu làm phiền chàng rồi à Khọc đáp Tức là ngầm thừa nhận từ thơ cũng đoán được hai người Mai Triệu không vừa lòng với hiện tại Phụ tá hay thiệt vệ của hắn Đều là người dẫn từ thần xuyên đến Hai nhà Mai Triệu muốn chuyển lời tới hắn Quá đơn giản Có nhà ngoại làm chỗ dựa Tốt thật Chứ như nàng Việc dấu nhọc tới mấy cô phải tự làm Từ khi hai nhà Mai Triệu Chuyển từ hàm đảm viện sang thạch viện Hắn và nàng luôn cố né tránh Gần như không trực tiếp thảo luận về họ Có lúc dính dáng đến họ Thì cũng dùng các từ như Tần xuyên, các nàng Bên kia để thay thế Lúc này cũng vậy Lý sở dặn xong thì không nhắc lại những danh từ trên nữa Ý tư rất rõ ràng Hắn không muốn nói đến chuyện của họ Hắn không nói, thì tiểu thất cũng chẳng muốn hỏi. Ăn cơm xong, tiểu thất rửa mặt giúp hắn và Hằng Nhi, để hai cha con lên giường chơi rồi mới dành ra thời gian rửa mặt chạy đầu. Từ sau khi Hằng Nhi đầy tháng, hắn bận chuyện biên phòng liên tục. Giờ con trai cũng đã 4 tháng rưỡi mà nay mới được xem là lần đầu, hai vợ chồng chung phòng lại. Thực ra, nàng vẫn muốn đợi thêm một thời gian. Chí ít dựa theo toa thuốc của Lưu Thái Y thì vẫn vay dũng thêm. Giờ nàng cảm thấy cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn Tắm rửa xong Nàng ngồi trước gương đồng Sơi trái sơi phải một lúc lâu Cứ có cảm giác trên người mình là lạ chỗ nào Nàng lấy quần áo cũ ra mặt thử Nhưng không thấy béo lên Vậy mà khi sơi gương là cảm thấy đã có thay đổi Nghĩ ngợi một hồi Phát hiện thay đổi lớn nhất Chính là ánh mắt Ngày xưa trong đôi mắt nàng là vẻ thuần khiết của thiếu nữ Cùng giờ, thay vào đó là sự trúng thành của thiếu phụ. Theo lời của Hà phu nhân là vẻ quyến toát lên sau khi hiểu chuyện trải đời. "Đã giờ hội rồi đấy, nàng còn đến tám đến lúc nào nữa?" Hắn đột nhiên gõ cửa. Trên người tiểu thốc chỉ quấn một lớp lụa mỏng, theo bản năng, nàng kéo lấy quần áo che trước ngực, rồi phát hiện cửa khóa bên trong, hắn không thấy vào được, bèn thở phào một hơi. Nàng vừa bảo hắn đi ngủ trước. Vừa thâm thả ra gương lau người Nhưng điều khiến tiểu thuốc chẳng lường được Là vừa hay ánh đèn đã hát bóng người nàng lên sấy gián cửa Cho nó cởi hay mặc y phục Ngay tới đây thắt lưng cuốn mấy lớp cũng có thể thấy rõ ràng Toàn bộ quá trình lâu người cho đến khi mặc đồ Người bên ngoài thấy rõ mồm một Mãi này mới lâu khô tóc Một tay vén tóc ra sau tay Một tay kéo chút cài mở cửa ra Hả? Chàng mới chưa ngủ sao? Nàng ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn đứng bên ngoài Hắn im lặng Nhất chân bước qua ngưỡng cửa Trở tay khép cửa Ánh đèn bập bùng quay cuồng trên cửa sổ Hai bóng hình một câu một thấp Bắt đầu cuốn lấy nhau Mới đầu thỉnh thoảng bên trong Lời truyền đến động tác lớn khiến nhóc con nằm trên giường bên ngoài cửa quậy Ngủ không sâu dứt Một lúc sau Dường như người bên trong mới nhớ ra Còn có nhóc con ở ngoài Thế là sau khi đạt được ăn ý ngầm Động tác trở nên nhẹ nhàng quy luật hơn Không bao lâu, ánh đèn bên trong cũng tắt Chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc khó nén Cuối cùng, cuộc sống vợ chồng bị gián đoạn hơn một năm Cũng đã trở lại bình thường Sáng sớm hôm sau, nàng chủ nhân của Lý Phụ đến nhà môn đồ hộ điểm mạo đúng giờ Giải quyết chính sự xong là vui vẻ tán gẫu với đồng liêu một hồi Chẳng mấy khi thấy hắn ngoài nhã như thế Các thuộc hạ ngày xưa không dám lỗ mãn, nay cũng đã tiến tới gó vài lời. Vì ra Tết có không ít người mới, nên nhân dịp lý sổ quay về, phạm mặt quân bèn làm chủ. Tối đó mở tiệc, ở Đắc Thắng lâu, đang trồm trả say sưa, thì bỗng có binh sĩ đến báo phát hiện có gián điệp bắt tề ở trong thành. Đội vệ binh cổng thành đã dũng người lùng bắt, hiện đang ở ngay trên phố thiên hợp bên cạnh. Mọi người nghe thấy thế, men rượu lập tức bay biến. Năm ngoái mới đánh với Bắc Tề một trận, Dương Thành mất một phần ba binh tướng. thù này vẫn khắc ghi trong lòng, những người từng tham chiến. Mỗi lần nghe nhắc tới hai chữ Bắc Tề là lại nghiến răng kèn kẹt. Này bọn chúng lại dám phái gián điệp đến Dương Thành làm loạn, đúng là to gan. Ở bên ngoài, khi cánh đàn ông đang lo chuyện sinh sát, thì các thiếu phụ chống hậu viện vẫn chẳng hay biết gì. Đến sẵn tối Lý sở phái người đến nhà báo tin tối nay phải xả giao Thế nên tiểu thốt dặn phòng bếp không cần chuẩn bị nhiều Chỉ nấu một chén cháo đầu đỏ Chừng mấy chiếc rượu cảo nhân tôm thịt làm bữa tối Tuy hàng nhi chui đầy tâm tháng Nhưng cứ thấy an gì lại lại bắt đầu thần thèm Cô cậu nằm trong nôi Thấy mẹ cầm đũa lên thì lập tức la lên Có kiểu lớn nổ cũng không cho con ăn đâu Tiểu thốt gắp một đũa rượu cảo nhân tôm Rơi lên dùm dỡn với con Sau lại cho tót vào miệng mình Thằng nhóc trong nồi bẹp miệng Đập mấy cái vì háo ăn Chỉ muốn bổ nhau vào mẹ Hồng phớt và nhũ mẫu đứng bên nhìn lắc đầu Là mẹ con ruột quá hả Thấy con trai đáng yêu chụp khóc Tiểu thất cảm thấy mình chơi hơi quá Bèn cầm chén đến bên cạnh cô cậu Múc từng muỗng cháo đút cho con Đồng thời bẩm Chỉ một muỗng thôi đó Nhưng cô cậu nào hiểu được lời mẹ nói Cái miệng nhỏ vượt Thắng lấy muỗng là không chịu nhả ra Đường lúc hai mẹ con dành nhau chiếc muỗng Thì nhát thấy rèm cửa vén lên Hắn đã về rồi Không phải đến đắt tháng lâu à Sao về sớm thế Nhất thời sơ ý mà nàng rút luôn chiếc muỗng ra khỏi miệng con trai Cô cậu khóc ré lên Mẹ xấu ra Tối bữa cũng không cho nó ăn Có chút chuyện uống hai ly rồi giải tán Ly sợ cuối người ôm lấy con trai đang khóc Mỗi uống hai ly đã giải tán Vậy chắc chắn cũng chưa ăn cơm rồi Để ta bảo các nàng Nấu nhanh mấy món Đặt chiếc muỗng vào chén cháo Xoay người dặn hồng phất Mau xuống bếp chuẩn bị thức ăn Lại bảo nhũ mẫu đi lấy nước trái cây Tính đút cho hằng nhi uống Nếu không thấy cha nó ăn cơm Nó lại quấy nữa cho xem Tới khi dặn dò xong Nàng lại thấy hắn đang cầm đũa muỗng Đút cho con trai ăn cháo Đừng cho nó ăn lung tung tiêu hóa không được đâu và ngăn hắn như thằng bé đã cắn chặt muỗng không nhã. Đã không cho ăn, thì đừng có suốt ngày lấy ra dụ dỗ, rồi ghiền đồ đấy, lại tránh nó háu ăn. Hắn vừa nói thay con trai, mà đồng thời cũng bất bình thay mình. Dĩ nhiên tiểu thức hiểu được ẩn ý, cái gì mà dụ dỗ với lại trả nghiền, còn không phải do tối qua ăn chưa tỏa mãn nên giờ mới cạnh khóe sao? Cái đó nếu nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Cơm còn chưa no thì nói gì sơn hào hải vị Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào nàng Sơn hào hải vị Muốn lấy mạng nàng sao Cũng giống nhau mà Thôi bỏ đi Không phải hai ngày nữa phải về kinh nè Ít nhất cô phải cho nàng Thể lực đi đường chứ Đương nhiên là hắn biết tiết chế rồi Ngoài điều đó ra Còn có gì cần chú ý Thì nói cho biết một lần luôn đi Đợi đến lúc làm trận rồi lại cái này không được Cái kia không được. Cũng chẳng thể nói tất cả đều không được. Đã nhịn hơn một năm, nàng không dám nói như vậy. Thế còn con thì sao? Chỉ vào con trai trong ngực hắn. Chuyện này thì có gì khó? Hắn cuối đầu nói với con trai đang vui vẻ ăn uống. Hôm nay cha say rồi, tối nay con ngủ với Vũ nha. Thằng bé đâu hiểu hắn nói gì, miễn có ăn là được. Thế là để tránh mưa rượu ảnh hưởng đến con. Đêm hôm đó, Hằng Nhi sang viện bên cạnh với nhũ mẫu, đèn ngủ trong nhà chính trong sáng tới cuối giờ hội. Đời sống vợ chồng là cách giao lưu khá đặc thù. Nếu không làm tốt, sẽ dễ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nhưng hoàn ái là thành vất vả. Liệu có con đường nào ở giữa để chọn không? Chương 41 Mạc trường mạnh và ngô thiếu quân Vì vợ chồng vạn mặt quân muốn đến ngoại Âu Kinh Thành để thăm cháu trai, nên sau khi hẹn xong ngày cùng vào Kinh, Bạn Vũ xuất phát sớm, còn đội ngũ lý trạch thì thông thả Du sơn ngoạn thủy. Có lẽ đây là lần đầu tiểu thất được thư thả ngắm nhìn núi non ở thế giới này như thế. Nào là trăng lặng quả kêu, nào là hẹ xuân đêm mưa, trăng ngào đồi thông, Vân vân Ngày trước nàng cảm thấy hắn chưa biết khói lỗ chiến tranh, nay mới phát hiện ra mặt kia của người xuất thân từ tầng lớp quý tộc như hắn. Chắc hẳn hắn cũng có thành tựu thơ ca, chỉ là bình thường không phô ra. Nàng hỏi hắn, hắn còn tò mò hỏi lại, ngày nào cũng bận ngập đầu, vì sao còn phải lãng phí thời gian vào chuyện mình không thích? Làm thơ thì có tạo ra lương thực không? Có thể ngăn cản đau kiếm được không? Có thể khiến thiên hạ an cư lạc nghiệp không? Phải giàu có rồi mới bàn đến lễ tiết, trách nhiệm của hắn là canh phòng trước kho luân, đảm bảo sự an toàn của nó. Kho luân ở đây hiểu rộng ra là sự phồn vinh, giàu có của đất nước. Nếu đã như vậy, thì việc gì hắn phải đọc nhiều thi từ ca phú? Tiểu thất khỏi ngược lại, hắn trả lời. Ban đầu cũng không thích. Hồi trước đi học, hệ tới giờ thầy dạy thi từ ca phú là hắn lại chuồng học. bị thuốc gia bắt được nên phạt quỳ, mà phạt quỳ không được thì chuyển sang đánh đòn. Sau đó, có lẽ chính ông cũng cảm thấy như thế không ổn. Thế là hai ông cháu ngồi lại nói chuyện nghiêm túc. Ông nói nơi tuần lầy cháu muốn làm nên đại sự thì phải tiếp xúc với muôn hình vạn trạng ở thế gian này. Trong thừa cà có một dạng mà trong điển tịch sách sử không có, chính là kinh nghiệm thất bại. Cháu xem, trong những bài thơ phú lưu truyền bao đời, có bao nhiêu là kiệt tác hay nhất của thời đại? Toàn là những mảnh đời chẳng được như nguyện, điều cháu cần làm là hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, cố gắng vượt qua nó. Nhặt đên đầy, hắn bực cười vì sợ ngây thơ của mình thuở trẻ. Năm đó, hắn tưởng thật như đến khi học xong cũng không tổng kết nổi phương pháp xui chèo mát mái nào. Như đồng thời như vậy mà hắn đã bào mòn được phần nào sát khí trên người hắn. Rồi đến tuổi này thì từ từ hiểu được nỗi khổ tâm của thuốc gia. Chỉ giỏi võ mà hẹp kiến thức thì chắc chắn không thành. Vì để bồi dưỡng mấy người bọn hắn mà ông ấy đã hao hết tâm tư. Tiểu thức cảm động, bụng nhủ. Xét cho cùng cũng là nhà quyền quý bao đời Hiểu được sức mạnh của kiến thức và giáo dục Từ Dương Thành quay về Kinh Đúng lúc đang đổ nóng nực nhất Giữa ban ngày Mặt trời vừa nhô là nàng lại không dám ôm con ra ngoài Sợ con say nắng Nhưng đồng thời cũng khiến cô cậu ngột ngạt Bức sức khó chịu Đến ngày nào đó vào cuối tháng 6 Cao phu nhân của phủ Thái úy Phải người lại phủ đưa thiệp Nói là tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu trai Dẫn nhất định phải dẫn Hằng Nhi đi cùng. Tiệc đề tháng ấn định vào ngày mùng 6 tháng 7. Quà cáp đã xong xuôi. Từ đầu năm, tiểu thức đã chuẩn bị sẵn nến bạc cùng vòng cổ trang sức tương ứng. Chính là để đối phó với những chuyện bất ngờ như thế này. Ngày mùng 6 tháng 7, đội hắn từ nội phủ quay về. Cả nhà thay trang phục mới. Hằng Nhi còn đeo chiếc vòng cổ bằng vàng khiến thằng bé rất khoái chứ. Trên đường đi không ồn ào cũng không khóc quá. Mà chuyên tâm cắn vòng cổ... Phụ cậu mới vừa nhú răng, đang ngứa hàm nên hãy thấy gì cũng gặm cắn. Tiểu thất cũng chỉ chú tâm giữ vòng cổ cho con trai. Nhìn kia, cắn vòng còn chưa đủ, tất cả giày mà thằng bé cũng không tha. Tiểu thất rất giận dữ, đoạt lấy chiếc giày nhỏ trong tay con trai. Đưa con cho hắn bế nghiêm túc mặc lại giày cho con. Nhóc con lại tưởng mẹ chơi với nó, ngồi trên chân cha vỗ vỗ hai cái, thổi nước bọt phi phi, làm ướt cổ áo cha nó. Mãi mới dọn dẹp được lo cho hai cha con Tối lúc xe ngựa dừng Lý sợ xuống xe trước Đón lấy con rồi đỡ nàng xuống Một tay tiểu thất vịnh khung xe Thầy kia nắm lấy tay hắn Nhốt chân bước xuống xe Nhưng vừa ngẩn đầu lên thì sửng người Bởi người đang xuống từ chiếc xe ngựa đối diện bọn họ Chẳng phải là ngô thiếu quân sao Lý sợ thấy nàng ngẩn người thì ngoái đầu nhìn Nhưng người hắn nhìn đầu tiên chẳng phải là ngô thiếu quân Đang xuống xe mà là chàng trai nụ cười nho nhã đứng cạnh, mặt trường mạnh. Hai người bọn hắn quen nhau từ nhỏ, lại từng học chung ở Thái học viện, cũng coi như cùng trường nhập quan. Bây giờ một người là trợ thủ tại phủ đô hộ, một người là tâm phúc ở hồng lư tự. So với xuất thân của họ thì chẳng thể tính là thành công sớm, nhưng tiền đồ cũng khá sáng lạng. Quan hệ của cả hai không hẳn thân thiết, dù gì hướng đi cũng khác nhau. Các gia mặt nhau, cùng lắm chỉ xem như sâu sao. Nhưng này đã khác, cả hai đều cưới con gái nhỏ ngô, vô tình trở thành anh em rễ. Duyên sâu huynh Nhớ dựa theo thứ bậc của vợ thì Mạc Trường Mạnh hẳn gọi Lý Sở một tiếng em rễ. Nhưng theo hiểu biết của Y và Lý Sở, thì chắc chắn đối phương không thích Y gọi mình như thế. Cho nên vợ sử dụng sung hô như từ trước, bởi Lý Sở lớn tuổi hơn Mạc Trường Mạnh. Lý sở giao con trai cho tiểu thất bế, trả lễ lão đối phương. Chẳng rõ vì sao tiểu thất lại cảm thấy có luồng gió mạnh phất qua, cảm thấy hắn đáp lễ quá long trọng. Lúc này, ngồi thiếu quần đã xuống xe, đầu tiên là nhún vào lý sở, và để chào đáp lại, tiểu thất cũng nhún vào mặt trường mạnh. Theo lý thì lần đầu gặp mặt, tiểu thất nên gọi đối phương là anh rể, nhưng nàng không dám gọi. Sợ nếu gọi ra tiếng thì về đến Kinh Thành, ai đó sẽ chỉnh nàng mất. Đây là đứa cháu ngoại kia của ta lấy hả? Thiếu quần đi tới đùa với hẳn nhi nằm trong tay tiểu thất, khen vài câu. Tiểu thất khiêm tốn đáp lại mấy câu như trẻ con nghịch ngợm lắm. Đoạn cuối đầu nhìn đằng sau ngô thiếu Quân Ngô thiếu quần hiểu ý nàng, cười đáp. Thằng bé khó chịu trong người, nên hôm nay không dẫn theo. Đang ở nơi thế này thì cũng không tiện khỏi hang bệnh tình. Tiểu thất chỉ hỏi, chắc cũng biết đi rồi đúng không? Tháng trước mới tập đi, phải dọn dẹp cá viện cho nó đấy. Nhắc đến con trai, ngô thiếu quân cười rất tươi. Hai người đàn ông thấy bọn họ có vẻ muốn hàng thuyên tâm sự. Thế là dơ tay mời nhau, quyết định đi phòng ngồi tính tiếp. Cứ chặn ngoài cửa cũng không hay. Hằng nhi vừa thấy cha định trốn thì khóc e oe. Tiến sở xoay lại toan bế con, nhưng tiểu thất không cho. Lúc lát nữa chàng còn nhiều việc Nào rảnh mà chăm nó Sợ còn thương người Nếu lát nữa đông thì ta sẽ cho người ôm về Các nàng cứ chuyện trò đi Hắn chỉ hướng ngô thiếu quân Dễ nhận ra quan hệ của hai người không tệ Chẳng mấy khi có dịp gặp mặt Chi ít cũng nên để cái hàng hàng thuyên vài câu Thế Chàng không được đút rượu cho nó đâu đấy Lần trước chơi đùa đang vui Hắn nổi hướng chấm đũa đút rượu cho con Khiến nàng xuất nổi trận lôi đình dặn xong vẫn thấy lo Nàng nháy mắt với Mai Hương đứng sau lưng Mai Hương tự giác đi theo Nhìn hai người băng qua tấm bình phong trước cổng Lúc này tiểu thất mới quay đầu lại người theo quần mỉm cười Vương tay khoát tay nàng Xem ra hắn đối tốt với mũi đấy chứ Không đáng sợ như mọi người hay đồn Hồi thành quân còn sống Nàng thường nghe mẹ nói, cậu con trẻ này không hiểu nhân tình thế này thế kia. Đáng nhẽ không nên gã con gái cho người võ dũng như thế. Nhưng rồi nhìn lại, chẳng qua là chị gái nàng không có may mắn ấy. Hai cô gái băng qua cổng Thùy Hoa, đầu tiên là ghé chỗ các phu nhân thăm đứa nhỏ. Dân quà xong thì đi thỉnh an các phu nhân có thể diện. Xong xuôi tất thảy, hai chị em mới tìm nơi vắng người tâm sự. 3 tháng sau khi tiểu thất đến Kinh Thành thì Ngô Thiếu Quân mới thành hôn. sau vẫn luôn ở tại trường Ninh, vì hai nhà ngô mạc có quan hệ gần, thành thử mẹ chồng nàng dâu hay cha vợ công trẻ được chung sống yên bình, kéo dài phút cho cả hai nhà. Này Gia Lọc và Gia Tuấn, phòng 2 cũng đã làm quan, hơn nữa Gia ấn và Gia Kích còn lập công ở Dương Thành, nên Ngô Gia từ từ mạnh lên. Nghe nói đã có phong phanh gì đó Về chuyện tập trước cho con cháu đích tốt Đến lúc đó Hai nhà Mai Triệu ở Thần Xuyên Cũng không còn dám cười cực ngô ra nhà quê nữa Còn với tiểu thức Và ngô thiếu quân Nhà ngoại phót lên Nên ô cũng là chuyện tốt Hai người cùng gã vào nhà chồng quyền quý Với thân phận như tiểu thức Thì khỏi phải nói Còn ngô thiếu quân Tuy là họ hàng Nhưng gia sản nhà ngoại lại xếp cuối trong số các chị em dâu Dẫu ngoài mặt không ai nói gì, nhưng vẫn ngầm chăm chọc nàng. Nghe nói ngô thiếu quân vừa vào cửa không lâu đã đổ bệnh. Nếu không có ngô lão Thái thái ra mặt, thì khéo mạc gia đã nạp thiếp cho mạc trường mạnh ngay lúc đó rồi. May mà, chính bản thân uy cũng không muốn. về sau khỏi bệnh lại hoài thai? Đúng lúc mạc trường mạnh phải đi sứ Tây Cương, vì nàng vừa mang thai nên không tiện đi cùng. Mẹ chồng mới thu một nhà đầu hầu hạ mạc trường mạnh từ nhỏ vào phòng, cùng đi theo lo toan cho cuộc sống của y. Nếu so sánh thì tiểu thất cảm thấy lý sở vẫn có ưu thế hơn. Từ nhỏ hắn đi theo thúc xa, nên hầu như toàn là nam đồng chăm lo cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, sẽ khía cạnh nào đó mà nói, thì điều ấy cũng khiến hắn không biết cách thường hòa tiết ngọc. Nhưng bàn về vấn đề cá nhân thì vẫn sạch sẽ hơn các con em quý tộc khác miệng đủ ăn đủ uống là hắn sẽ không chú ý nhiều đến chuyện tình yêu nam nữ lại càng không tán thưởng nữ xới vì tàn nghệ nói như vậy không có nghĩa là hắn không thích con gái có tài lấy hiểu biết của tiểu thức về hắn mà nói ngay từ đầu hắn đã không cảm thấy có thể xả giao với phụ nữ tiêu chuẩn của hắn về phụ nữ có lẽ có thể sinh con có thể quản lý hậu viện giúp hắn chứ không phải làm phiền hắn chỉ cần thỏa mãn những điều trên thì hắn có thể chung sống yên bình với đối phương. Đây là điểm đáng mừng ở hắn, đồng thời cũng là điểm đáng ghét. Tiểu thất và ngô thiếu quân tâm sự một buổi tối, đến khi người của mạc phủ tới bẫm tiểu không tử phát số thì ngô thiếu quân mới vội vã ra về. Tiểu thất ngồi lại thêm một canh giờ. Lúc này ở đằng trước mới tới chuyển lời là đã đến lúc phải về. Nàng chào tạm biệt cao phu nhân, dẫn nhũ mẫu và mai hương đi ra tiền viện. Lúc băng qua cổng thùy hoa, thì đúng lúc va phải mạc trường mạnh đang đi ra từ bên kia tấm bình phong. Tiểu thức gợt đầu chào với đối phương từ xa, đối phương cũng chắp tay thi lễ với nàng. Mạc trường mạnh đúng y như lời đồn, là quý công tử dịu dàng như ngọc, có cùng tướng mạo xuất sắc thì rất dễ phân biệt lai lịch, bởi lễ nghi phong thái là thứ khác sâu trong xương tủy không nhờ kết động nhiều đời thì khó lòng mà học được. Nhiều nguyên nhầm bẩm sinh tướng mạo xuất chúng, Nhưng so với y, thiêu huynh ấy là thiếu đi khí chốt quý tộc và sự nho nhã. Chẳng trách, mấy người chị dâu ở ngô gia, ai cũng khen cửu mỗi phu nhân không dứt lời. Ngay cả ai đó khi nhắc đến y cũng khó chịu. Chỉ nhìn từ bề ngoài thì con người này rất hoàn mỹ. Chẳng trách, đi đến đâu thiếu quần cũng muốn đi theo, bởi không để mắt thì không được. Hôm nay, người của nội phủ đến đông, duyên sâu huynh không thể không tiếp rượu xá giao. Thành thử uống nhiều mấy chén Đứng cách nàng một trượng Hắn giải thích lý do lý sợ không đi cùng mình Tiểu thất tất hiểu điều đó Gật đầu đáp Người của quý phụ đến báo Văn Nhi không khỏe Thành thử tỷ tỷ đã về trước rồi Nàng cũng sẽ thích hộ ngô thiếu quân mà trường mạnh cũng đã biết chuyện Đoạn chỉ ra cửa Hay mũi lên xe trước đi Có lẽ Duyên Sơ Huỳnh sắp ra rồi đấy Tiểu thất là nhóm người chào đối phương Đối phương đáp lễ rồi khớp bước ra ngoài Chỉ là cuộc gặp gỡ bất ngờ Và đôi câu lịch sự Tiểu thất không cho rằng Mình đã gây ra vấn đề Như trong mắt người nào đó Thì lại không nghĩ vậy Đúng, lý sợ đứng sau Đã nhìn thấy hết tất cả quá trình Dĩ nhiên hắn không phải là loại người Hẹp hòi gây chuyện vô lý Càng không thể vô duyên vô cớ bắt lỗi nàng Chỉ là Hắn cảm thấy hình ảnh đó quá khó người Nàng cuối người Y trả lễ, trong chẳng khác gì đang bái thiền địa, hơn nữa hắn nghe Mạc Trường Mạnh gọi mùi muội là cực kỳ chói tay. Người khiến hắn cũng khó chịu nữa chính là lão Thái Thái Ngô Gia. Từ lâu, bà đã toan tính muốn đưa nàng vào phủ mạc xa. Đừng hỏi vì sao hắn biết, dù hắn có biết, nhưng nếu không nhờ về nhạc máu khi cố chấp phản đối, thì ê, bây giờ nhà đầu đó đã là vợ của Mạc Trường Mạnh. Khéo, con trai cũng lớn hơn hàng nhi rồi Đừng hỏi vì sao hắn lại chắc chắn như thế Người có mắt được có thể nhận ra Nàng đẹp hơn ngô thiếu quân Mà mạc trường mạnh cũng không phải tên ngốc lý sợ cũng biết mình đã uống nhiều Không muốn dọa nàng với con nên chọn nhắm mắt thiếp ngủ Xong dù nhắm mắt nghỉ, dùng đầu óc vẫn tỉnh Hắn cứ liên tục nghĩ tới giả thiết nàng gã vào mạc phủ Rồi đến cuối cùng hắn cũng tìm được một điểm Mà mạc trường mạnh không có cách nào thắng được hắn Y không thể cho nàng danh phận chính thê. Dù không có ngô thiếu quân, thì cha mẹ Y vẫn còn đó. Với giao quy của nhà họ mạc, Y sẽ không bao giờ được tự do như hắn ở Lý Gia. Chắc chắn mặt trừng mạnh không thể phù chính nàng. Như vậy tính ra, bản thân hắn cũng có ưu điểm. Chỉ ít là có thể cho nàng danh phận. Có lẽ vì đã tìm được điểm mạnh, bớt suy nghĩ lung tung, nên khi vừa thả lỏng, từ chợp mắt đã biến thành ngũ thật. Tiểu thốt nào biết hắn nghĩ gì trong đầu, chỉ cho rằng hắn đã quá chén. Nàng vừa dùng khăn tay thấm mồ hôi cho hắn, vừa cầm quạt tròn quạt. Hôm nay trời nóng, trong người đã đủ bức bối rồi mà còn uống nhiều rượu đến thế. Về tới nhà phải nhờ Chu Thành giúp mới đỡ được hắn vào phòng. Nấu canh giải rượu xong thì hắn lại chê nóng, không chịu uống. Lúc hắn mềm màng còn không hiểu chuyện bằng hằng nhi. Thực sự hết biết mặt nàng đành dẫn mấy người hồng phất cho thêm đá bào. Múc từng muỗng kèm đá vào đút cho hắn. Cả phòng nhốn nháo lao sao. Lý trạch bên này như vậy, thì mặt ra bên kia cũng không khác là bao. Tuy mặt trường mạnh không uống nhiều như Lý sở nhưng tử lượng của Y vốn kém. Lúc nói chuyện với tiểu thất đã cảm thấy đau đầu, rồi đi xe chồng chanh, nên nôn hết rượu ra. Đến khi về nhà, cần phải có người đỏ mới đi vào được. Vì con trai đang bệnh, sợ mùi rượu ảnh hưởng đến con, nên sau khi để Y vào phòng ngó qua con trai, Ngô Thành Quân đã lập tức đẩy y về phòng May mà y vẫn có thể tự đi Ngô Thiếu Quân bước lên cởi y phục sức y Đúng lúc này vị di nương ở trái tay tiến vào cốt tiếng thưa phu nhân cứ đi nghỉ Để nàng ta hầu hạ là được Nhưng Ngô Thiếu Quân không thèm đoái hoài Trời đó khuya Người không đi ngủ đi mà còn chạy đến đây làm gì Thấy nàng ta lừng nửa không lui Ngô Thiếu Quân bực tức Nghe đói tướng công uống nhiều Thiếp có nấu ít trà giải rượu đem tới. Lan Di Nương sợ hãi nói. Cứ đặt ở đấy, lát nữa có người lo. Trong phòng biết bao nhà hoàng bà tử, còn nàng ta ở đây làm gì? Đại công tử đang ốm, sợ phu nhân không rảnh. Thay quần áo của mạc trường mạnh rơi xuống đất, nàng ta vội cuối người nhặt lên. Mạc trường mạnh vốn đã đau đầu, dẫu nghe hai người lời qua tiếng lại thì càng đau đầu thêm. Nếu không cho gọi thì từ nay đừng có tự ý vào Ý bảo Lan Di Nương ra ngoài đi Với vị Di Nương này Thì lời nói của trượng phu tương đương thánh chỉ Nàng ta sợ sệt lui ra Cuối cùng ngô thiếu cung Cũng thoải mái đôi phần Hầu hạ trượng phu rửa mặt lên giường Rồi mới trở lại phòng con trai Nàng vẫn lo cho thằng bé Mày mà con đã uống thuốc Đổ mồ hôi một trận Thì con số cũng thuyên Nàng cầm quạt quạt cho con trai Lại chẳng kìm lòng cúi đầu hôn lên trán con. Phu nhân, vị ở trái tay lại vào nữa ạ. Hồng Ngọc tới mắt lẻo. Ngô Thiếu Quân lường đối phương. Chuyện đó mà cũng đến tìm ta. Các người cản lại đi. Hồi xuất xá, Ngô Thiếu Quân dẫn theo cả thảy bốn đại nhà hoàng. Hai người có tên đệm là Hồng. Hai người có tên đệm là Thanh. Trong hai người tên Hồng thì Hồng Liên được trọng dụng nhất. Đáng tiếc tuổi đã lớn. Năm ngoái nàng ta đã cưới quản sự tiền viện Bây giờ ở trường Ninh lo liệu chuyện trong nhà giúp nàng Còn Hồng Ngọc Phúc nhát Tính ít nói Năm đó Nhắm nàng ta vì thấy yên phận Này xem ra còn không đáng trọng dụng bà Hồng Phúc Mà bà nội tiếng cử Nghe tiểu thất bảo Hiện giờ nhà đầu kia quản gừng hết mọi chuyện ở Lý Trạch Trong hai nhà đầu còn lại Thì Thanh Phỉ là người lanh lợi Được phái đến phòng con trai Hầu Hạ Thanh Phủ thì lắng lơ Thế được dịp là lại sáp đến gần mặt trường mạnh. Nàng nhìn thấy ghét nên năm ngoái đã gã đi. Bây giờ bên cạnh chẳng còn mấy ai. Nàng ta thế nào? Đâu phải phu nhân không biết. Em đâu cản được. Hồi còn là nha đầu. là Di Nương ý từng theo cô gia từ nhỏ. Sau lưng lại có lão phu nhân làm chỗ dựa. Nên luôn xem mình là nửa chủ tử. Hiện tại lên là làm Di Nương thì còn ghê gớm hơn. Chỉ có cô gia nói mới có hiệu quả. Còn lời phu nhân nói, nàng ta luôn làm ngơ. Cô thiếu quân ném quạt tròn sang một bên, tức giận đứng bật dậy, đi thẳng đến nhà giữa. Đến ngoài hành lang đang nghe thấy Lan Di Nương ở trong phòng đang nói chuyện với người trên giường. Nghe mấy bà tử túm tụm bảo hôm nay vị tiểu cô kia ứng hô da cũng đến. Nàng ta vốn dĩ đã đẹp, tính tình cũng được, còn giống với phu nhân hơn cả vị lý phu nhân hồi trước. Rồi nàng ta thở dài. Cũng tại phủ chúng ta không có phúc khí Nghe nói tổ mẫu ngô ra Vốn định để người kia sang theo Của hồi môn Ngụ thiếu quần xí chặt tay Biết nàng ta cố ý nói cho mình nghe Người trên giường say bất tỉnh nhân sự Làm gì có chuyện nghe nàng ta hàng huyên Vẹn rèm lên Người vào phòng trong Quả nhiên thấy Lan Di Nương đang ngồi trước giường Công quạt tròn vờ quạt cho người trên giường Còn người trên giường lật người ngủ say Đâu có vẻ nghe người ta nói chuyện Di Nương đang làm gì đấy? Tới thì quang minh chính đại mà tới. Có giỏi thì khiến ra từ gọi đến đi. Hà tốc thấy không có ai lại lén lút vào trong phòng. Đàng hoàng không ưng. Lại lén lạ lén lút làm chuyện mở ám. Không sợ người ta biết được thì cười cho thối mặt à. Thành phỉ miệng mồm hơn hồng ngọc nhiều. Ngồi thứ quần nghẹt thế thì cũng vơi bớt lửa giận. Làng Di Nương im bặt. Gạt nước mắt chạy ra ngoài. Thấy làng Di Nương đã đi. Hai người chủ tới ra sang ngoài Một lúc sau, thiếu quần ngồi trước bàn thở dài. Này gặp tiểu thức, ta thấy mũi ấy mặc mũi hồng hào, ác hẳn rất được sủng ái. Cũng chẳng trách, mũi ấy vốn đẹp, tính tình là như vậy. Thật ra, người phản đối năm đó không phải là mẹ nàng. Nói gì thì mẹ nàng vẫn phải nghĩ cho ngô gia, tất nhiên sẽ không chú ý đánh nàng. Là chính nàng tự đề xuất với bà nội đừng đưa tiểu thức đi cùng. Cứ tưởng nàng ta sẽ không theo Thì mình sẽ thoải mái hơn Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân lúc đó Còn quá nghi thơ Nàng ấy là người thông minh Việc gì cũng tính trước tính sau Đi đến đâu cũng có thể sống tốt Thành phỉ hiểu rõ tiểu thức Dẫu gì cũng lớn lên từ nhỏ cùng nhau Nghe nói lần này Nàng ấy cũng dẫn con theo Con trai có giống nàng ấy không ạ Thiếu quần nghiêng đầu ngẫm sống phụ thân nó hơn Thành phỉ thở dài Tiếc thật, cứ tưởng có thể sinh ra được đứa con giống nguyên nhâm cậu nó. Thật tình, nàng vẫn còn thích nguyên nhâm. Đáng tiếc, cả nhà đều đang ở ngô gia. Không thể thoát nô tịnh, thành thử không được may mắn như thanh vi. Hai chủ tớ mỗi người ôn tâm sự riêng. Chẳng ai nói năng gì. chương 42 Nắm đỡ tay nhau Từ khi các cô gái nhà hậu ngô biết đối phương cũng ở kinh thành, hai người rất năng qua lại. Ngô thiếu quân mới đến nên không quen nhiều. Tiểu thức dùng hết khả năng giới thiệu giúp nạn, cũng kể nạn hay những điều khấm kỵ ở các phủ. Vì ngày một thân thiết nên cả hai cũng dần biết rõ chuyện nhà của đối phương. Ví dụ như Lan Di Ngu ở mạc phủ, hay hai người Mai Triệu ở Tần Xuyên. Bên phía tiểu thất thì bình thường, dù gì hai người họ cũng ở xa nơi này, nhưng Lan Di Nương ngày nào cũng đồng đưa trước mặt, lắm lúc không chịu nổi Người thiếu quần lại phát tiếc với nàng phu nhân, tướng quần đã về rồi Đang ở tiền viện bằng bạc với tạ quản sự Học Phước đi vào bẩm báo Tiểu thất đang thu dọn đồ chơi của con trai với Văn Nhi Nghe thấy thì gật đầu Lại sụt nhớ ra lúc chiều chiều Thiếu quân xin nàng toa thuốc hành kinh Em đã đưa phương thuốc mà thiếu quân tỷ tỷ cần dùng cho Hồng Ngọc chưa? Học Phước đi tới dọn dẹp xuất nàng Đưa rồi ạ Em còn cho thêm một hộp thuốc viên để điều chế Tiểu thất ngơi tay, để Hồng Phước cất hộp đồ chơi. Nghe Hồng Ngọc nói, từ khi sinh Văn Nhi, cửu tiểu thư vẫn luôn không khỏe, kinh nguyệt không đều. Đúng là lo quá, Hồng Phước vừa dọn đồ chơi vừa nói. Tỷ ấy nặng lòng, việc gì cũng nghĩ theo hướng tiêu cực. Hồi ở cử băng khoăn chuyện anh rễ mạc xa nạp thiếp, thành ra bệnh không dứt gốc. Nạn thở dài, từ nhỏ vốn hay đầu ốm, khó khăn lắm mới điều dưỡng khỏe lên. Dùng này xem ra đã uống con rồi Làm bạn với nhau từ nhỏ Tiểu thất rất lo cho thiếu quân Cựu tiểu thu nguyên là người thông minh Nay còn ở ngô gia Cũng chẳng thấy nàng giành dựng tranh đua Sau này lại thành ra như thế Hậu Pháp không hiểu Vì sao ngô thiếu quân bỗng trở nên ngốc ngết đến vậy Rõ ra ngày trước Là người rất biết xử mình kia mà Có lẽ đã động tình Với anh rể rồi Cứ nhìn nàng ấy lung miệng Trọng sinh trọng sinh là biết Rõ là thiếu nữ vấn vương tơ tình Mà đã động tình Thất nhiên sẽ ghen Nàng ấy hận lan di nương tới nỗi Còn chẳng buồn che giấu Hồng Phước ngạc nhiên nhìn tiểu thất Nói vậy có nghĩa bản thân nàng không động tình Chỉ ít là cho đến hiện tại Nàng chưa thấy chủ nhân Xem hai người mai triệu là cái gai trong mắt Phu Nhân à Chuyện đó chỉ nên nói ở đây thôi Lỡ lọt vào tay tướng quân Sợ là ảnh hưởng đến tình vợ chồng Tiểu thuốc nhết môi Ta nào có ngốc Nàng rất mâu thuẫn trước tình cảm của hắn Vừa muốn bạc đầu răng long cùng hắn Mà đồng thời lại không dám tin tưởng nhà hoàng Nói thật Nàng thấy hơi ghen tỉ với hai người mai triệu Sợ giấy bây giờ Nàng vẫn giữ được bình tĩnh là vì Đối phương đang ở cách xa nơi này Hơn nữa hắn cũng không mặn mà gì với bọn họ Với cả Nàng thật không dám nghĩ Nhỏ mình trung động thật, thì chẳng sợ bản thân sẽ đối phó hai người kia như thế nào. Trong thâm tâm, nàng hy vọng bản thân có thể giữ được tâm thái ôn hòa nhân hậu. Bởi tâm sinh tướng, nàng không muốn tính khi về già mình sẽ trở thành một bà lão hôn tận. Chính vì vậy, nàng mới tận tâm hầu hạ hắn. Chỉ mong hắn có thể đối xử tử tế với nàng thêm vài năm. Tôn Quân đã về rồi ạ. Thanh Liên đứng ngoài thưa, vén rèm lên. Lý sở mặt triều phục bước vào. Không phải hôm nay có buổi thiết triều à? Sao về sớm thế? Nàng đi đến, hằng ngày mỗi khi hắn về nhà, chuyện đầu tiên nàng làm lệch là thất bậc quanh hắn. Buổi chầu hôm nay ban chiếu, lệnh thỏ yến của thánh chủ phải tổ chức lòng trọng, bọn họ bận nhận nhiệm vụ lo liệu. Hắn là quang võ không giúp được, dĩ nhiên sẽ về sớm. Thế chúng ta phải chuẩn bị kỹ qua mừng thọ rồi. Nàng vừa cởi triều phục cho hắn, vừa nhẫm kiểm lại đồ đạc trong khố phòng. Trong nhà vẫn còn mấy thứ dùng được, có điều số lượng không đủ. ta đã nói chuyện với tạ quản sự, cũng đã viết thư cho bá phụ, nhờ Tần Xuyên đêm tối Hắn cởi triều phục giữa hai tay, đoạn kiểm tra một vòng quanh phòng. Biết hắn đang tìm con trai. Hồi chiều thiếu quân dẫn hoảng văn tới, hai nem quậy một trận, giờ đi ngủ rồi. Tiểu thất chỉ vào trong phòng. Thấy hắn vén rèm bước vào, nàng lập tức ôm trư phục theo sau. Con nó mới ngủ thôi, chàng đuôn làm ôm Chẳng mấy khi mới có dịp về sớm, không thể chơi với con trai thì đành tìm người thay thế vậy. Này này, trời còn chưa tối, chàng đưa làm gì thế? Nàng gạt tay hắn ra. Đang ở Kinh Thành đấy. Nếu lỡ truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào làm quan. Thật ra lý sợ không định làm gì cả. Nhìn gương mặt đáng yêu say ngủ của con trai, hắn chỉ muốn cảm ơn nàng vài câu. Nào biết nàng lại nghĩ bậy bạ. Đã nói như thế, nếu không làm thì đúng là có lỗi với phản ứng nhạy cảm của nàng. Chẳng mấy chút, ở trong phòng vọng ra âm thanh trầm đục. Hồng Phất vội dừng tay đi ra, cũng sai nhà hoàng bà tử lui xuống, tránh đụng thổ những lời khó nghe. Dẫu sao, đây cũng là kinh thành. Không thể tự ý thích làm gì thì làm như ở Dương Thành được. Ngày trước, thường dùng cơm tối trong đình ở hậu viện Giờ thấy bọn họ không có thời gian ra vườn Hồng Phước mới bảo Mai Hương Chuẩn bị nhiều phiến băng đặt trong phòng Giờ dậu qua đi Trời dần ngã tối Phòng chính sáng đèn Lý sợ âm con trai vừa thức ra trước sân hóng gió Ở trong phòng Tiểu thức vừa sửa sang lại y phục Vừa nhủ bụng Bây giờ mình đã là phu nhân chính thức Phải trang nghiêm nào Không thể cứ chịu tới ý hắn được nữa Dù bên trên không có cha mẹ chồng ràng buộc Nhưng phép tắt tuần xuyên vẫn còn đó. Nếu còn làm bậy như thế, nhỏ bên kia mà biết. Lô giả pháp ra trị thì không hay. Ăn cơm thôi. Hắn ôm con trai đi vào gọi nàng. Nàng vừa vén tóc, vừa trở mắt với hắn. Đối phương cười cười, ôm con trai từ từ đi tới trước mặt nàng. Có thể hai hôm nữa ta phải đến đại Bản Doanh nội phủ, ở lại mấy ngày. Bàn tay cầm lực hưởng lại. Chúng ta không phải dung thành sao? Chuyện quân cờ đại sự không thể tiết lộ với nàng. Có lẽ năm nay sẽ chọn người cho đông cung trong thọ yến của thánh chủ. Rất có khả năng sẽ xảy ra náo loạn như lần trước. Quân đội nội phủ tất phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà lần này hắn lại bị triều đình đi, chứng tỏ một việc. E rằng chủ nhân đông cung lần này có liên quan tới hắn. Nếu không đã chẳng đứng sau điều hắn đến vị trí quan trọng như thế. Đợi thọ yến qua rồi hắn bàn. Đại đồng cùng có chủ thì mọi chuyện mới kết thúc. Nhìn vào đôi mắt đen sẫm của hắn, nàng biết đó là quân cầu đại sự nên không hỏi nhiều. Mà có hỏi thì hắn cũng không nói. Vậy chàng nhớ chú ý sức khỏe nhé. Rồi nàng lấy một cây trăm gỗ trong hộp nửa trang ra, cài lên búi tóc. Ba người ra ra ngoài ăn tối. hằng Nhi ngồi trên ghế trẻ em của mình. Chiếc ghế này do mẹ nó tự thiết kế. Đích thân cha nó lắp ráp. Mỗi lần ngồi là thằng nhóc đã rất ngoan Vì nếu không ngoan Thì ai bế xuống đây Hai vợ chồng vừa ăn vừa thảo luận Về vấn đề quà cáp năm nay bỗng một tiểu nhà đầu đi vào thưa Nói mạng ra phái người đến Báo đại thiếu phu nhân nhà mình Sinh non rong huyết Tiểu thất điến người Hồi chiều thiếu quân mới từ chỗ nàng về mà Rong vẫn khỏe lắm Cũng đầu thấy bảo chuyện mang thai Sao bây giờ lại thành sinh non Lại còn rong huyết Thế tiểu thất nghẹt mặt Lý sợ hỏi thay nàng Có biết đã mời thái y nào không? Tiểu nha đầu cũng không biết Hầu Phước vội dẫn người vào Là nha đầu ngô ra theo cử tiểu thư đến mạc phủ Vừa thấy tiểu thức thì lập tức khóc quà Tiểu thức an ủi hai câu hỏi rõ nguyên nhân Thì ra lần này chính ngô thiếu quân cũng không biết mình có thai Vì bình thường kinh nguyệt không đều Lại thêm chuyến đi này lên kinh đường xá mệt nhọc Tưởng do lạ nuốt lạ cái nên không để ý Hôm nay sau khi Tư Lý trạch về, không rõ vì sao lại trách mắng Lan Di Nương mấy câu Đến giờ cơm tối thì là đau bụng, ban đầu tưởng là dấu hiệu kinh nguyệt bình thường, sau thế không ổn. Vội cầm thiệp đi mời Trần Thái Y, lúc này mới hay thì ra không phải kinh nguyệt. Mau đi mời Thái Y khác đi, anh rải mạc ra đâu rồi? Y chết rồi sao? Tiểu thất tức giận nói, đại gia vào triệu đến giờ vẫn chưa về. Cho người đi tìm thì bảo là đã tiến cung rồi. Nhà đầu khóc tức tủi. Hắn là quan viên Hồng Lưu Tự. Chuyện thọ yến liên quan đến sứ thần các nước. Không thể rảnh trong chốc lát được. Đàn đến xem sao đi. Lý sợ cũng hiểu cái khó của mạc trường mạnh. Tiểu thốt lật đật vào phòng thay y phục. Lý sợ sai người cầm thiệp đến quý phụ của Lưu thay y. Lưu ra có tiếng lành đồn xa. Chuyên chữa bệnh phụ khoa. Có bọn họ cũng đảm bảo hơn. Hằng nhi mới ăn được nửa quả trứng chương. Bỗng phát hiện chẳng những trứng không còn, mà cả mẹ cũng chạy mất. Cô cậu lập tức hồ ê a theo bóng lưng mẹ. Nhưng thấy mẹ chẳng mang đến mình thì oa khóc. Lý sở vương tay điểm cầm cho con trai. Khóc cái gì? Đó là vợ cha. Cha còn chưa nói gì đấy. Thằng Nhi vẫn khóc không thèm để ý tới cha. Ít nhất phải có người đúc cho nó ăn hết trứng đã chứ. Tiểu thức đến mặt phủ thì thấy có nhà đầu đứng chờ sẵn. Vừa xuống xe đã được dẫn thẳng vào hậu viện. Mạc Trường Mạnh không có tại nhà chính của Mạc Gia Có lẽ vì phụ thân từng nhậm chức ở Kinh Thành Nên có nhà riêng Này được điều về Kinh Tốt sẽ ở lại đây Căn nhà không quá lớn Không như Lý Trạch Muốn vào Hồ Viện còn cần đổi sang kiệu Nhóm tiểu tốt đi băng qua cổng Thùy Hoa Dọc theo hành lang đi đến Đông Viện Bốn Cổng Đây là chỗ ở của Ngô Thiếu Quân Lúc này nhà hoàng bà Tử đứng trực nít sân viện Vừa thấy nàng tới Người của ngô gia nhanh chóng bước đến Gọi nàng một tiếng cô Tiểu thất ngó quanh Toàn là những gương mặt quen thuộc Là nhìn những người không đến chào hỏi Có lẽ là gia nhân nhà họ mạc Hồng Ngọc nghe thấy động tỉnh bên ngoài sân Nơi vén rèm đi ra Thấy tiểu thất tới thì lập tức dẫn nàng ta vào nhà Xong một cô gái trẻ Mặc áo cánh hồng đào đã nhanh hơn nàng ta Một bước đi tới trước mặt tiểu thất Nhúng người Vì đây phải chăng là tiểu cô ngô gia có dùng đầu ngón chân cũng đoán được nàng ta là ai tiểu thốt chẳng buồn đảo mắt chỉ nhìn hồng ngọc hỏi giờ tỉ tỷ thế nào rồi bẩm thưa, đã uống thuốc cầm máu tuy đã khá hơn nhưng vẫn mất sức hồng ngọc đi thẳng tới nắm cánh tay tiểu thốt trần thế y vẫn ở bên trong tiểu thốt lại hỏi đang kê đôn ở trái phòng ạ hồng ngọc dẫn tiểu thốt vào trong phòng ngôi thiếu quân nằm trên giường mặt mày xanh sao mắt không mở nổi Mũi tới rồi đấy à Giọng thờ thào như mũi vo ve Tiêu thất thở dài trong bụng Hai người cái nàng bắt đầu ở với nhau Từ năm 10 tuổi Tùy mỗi người có tính toán riêng Xong không hại gì đối phương Dù nhìn nàng ấy như thế Ngực nàng nghẽn lại Để chăm nàng ấy được như hôm nay Thực sự mất đến sức của chính trâu hai hổ Mất bao công sức tỷ mới khỏe lên Sao tỷ có thể sâu suốt đến vậy Ngồi thiếu quần hiểu ý Khi tiểu thức đang trách nàng hẹp hòi, có mỗi một làng di nương thôi mà cũng rối lòng. Ta cũng biết chút chuyện nhỏ ấy không đáng, nhưng không chịu nổi. Mỗi khi thấy làng di nương sắp tới trước mặt Trượng phu, là nàng đã nổi đóa chỉ muốn ăn thịt nàng ta, lột da nàng ta. Nhưng nàng ta không muốn Trượng phu nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình. Thế nên đành kiềm đáng nổi ức hận trong lòng, lầu dần chất thành bệnh. Không vui thì tìm cách rút xả đi, sao lại tự giày vào cơ thể mình. Tiểu thất cũng không biết phải trốn an nàng thế nào. Tỷ phải mau dưỡng khỏe, văn nhiên mới mấy tháng, sau này vẫn còn trông vào tỷ mà. Hai chị em lại nói chuyện, thì bỗng vén rèm lên. Lan Di Nương bưng chén thuốc đi vào. Ám mắt của ngôi thiếu quần lập tức trở nên lạnh lẽo. Tiểu thất vội xoa vuốt, không để nàng nổi giận. Lại nhìn Lan Di yếu điệu, nâng hai tay đặt chén thuốc lên trước giường, nói, Phép tắt ở mặt phủ thoáng vậy Khách đang ở trong phòng Mà kẻ dưới dám tự tiện vào Tỷ tỷ à Xem ra tôi phải chỉnh đốn là quy cổ mới được Này Anh rể đang nhậm chức Ở hồng lư tự Chứ khiến người ngoài hiểu nhầm Quên ấy không quản nội hậu viện Ảnh hưởng đến tiền đồ Làng gì nương khượng lại Hồng Ngọc đứng bên vợ nhận lấy bát thú đặt sang Hồng Phước nhìn Hồng Ngọc Mày nhíu lại Lan Jinu đã định giải thích Thì Hồng Phước đã nháy mắt với Hồng Ngọc Hồng Ngọc đi tới túng tay áo Lan Di Nương Kéo nàng ta ra ngoài Hồng Phất đi ra theo Tiện tay bưng luôn chén thuốc vừa nãy Đợi Lan Di Nương bước ra khỏi ngưỡng cửa Nàng hất đổ chén thuốc Cơ thể thiếu phu nhân không khỏe Sao uống được nước lá Hồng Phất nói là nói với Hồng Ngọc Vừa khiến Lan Di Nương mất mặt mà cũng có thể để ra nhân nhà họ mạc Nhìn cho rõ Con gái ngu già còn có nhà ngoại, đừng có nhầm tưởng. Hồng Ngọc xuống bếp, tự sắt một chén thuốc. Trần Thái Y cũng đã kê đơn xong, lại đi vào dặn dò những chuyện cần chú ý. Tiểu thất bảo Hồng Ngọc đi lấy một hộp kim châm và mơ lát làm quà, đưa cho người hầu của Trần Thái Y. Nhận lấy toa thuốc, tiểu thất xài Hồng Phất đem tới tiền viện đưa cho cháu trai của Lưu Thế Y xem. Sau đó mới bắt đầu sắc thuốc. Trần Thế Y này là được mạc ra tạm thời mời đến. Vốn chuyện chủ nhi khoa, tiểu thất không yên tâm lắm, nhưng lại không thể ngang nhiên dẫn người lưu ra tới được. Cũng may lưu thấy y hiểu chuyện, cho cháu trai đang ở bên ngoài đi cùng. Nhận lúc thiếu cuồng uống thuốc, tiểu thất sang phòng bên xe văn nhi thế nào, lại hàng huyên đôi câu với thanh phỉ đang chăm sóc văn nhi. Cô không biết đấy thôi. Sau khi thành quân tiểu thư qua đời, đại thái thái như hóa điên, không còn tin tưởng hạ nhuôn nhà khác, rồi từ lúc phu nhuôn gã vào mạc ra, Bà ấy suốt ngày viết thu dặn cho phu nhân phải cẩn thận đám nâu bọc tàn độc ở mạc xa. Dù phu nhân sáng rút đến đâu, thì vẫn còn trẻ. Chưa trải đời, nghe đại thái thái khuyên thế nên không trọng dụng ai ở mạc xa. Hơn nửa lão thái thái bên này cũng chẳng muốn giao quyền. Mọi chuyện trong phủ đến nay vẫn không thể làm chủ. Nàng hớt cầm chỉ ra cửa. Làng di nương kia hầu hạ cô gia từ nhỏ, lại từng đếm trải khổ cực với cô gia ở Tây Cương. Lại rút được lão Thái Thái bên này tin tưởng, căn cơ ở mặt ra hơi bị sâu, đã tâm tư lắm, nhưng bao giờ cũng tỏ vẻ mình yếu đuối nhút nhé. Còn coi lời phu nhân nói như gió thoảng bên tay, thành ra phu nhân mới hay giận, lần này nói chưa được hai câu đã nổi giận. Thành phỉ hiểu hết mọi chuyện, đại Thái Thái cũng thật là Một cô nương đã với lời khuyên của bà mà qua đời, người còn lại thì càng nghiêm trọng hơn, đúng là hổng việc còn nhiều hơn thành việc. Lão Thái Thái không có ngàng gì sao Ngô Lão Thái Thái là người hiểu biết Ác cũng xót thương cháu gái chứ Từ khi phu nhân xuất giá Lão Thái Thái ngày một yếu kém Phòng 2 thấy con cái phòng lớn có tiền đồ Không có chỗ sận trá chém thớt Hậu tí là chạy đến chỗ Lão Thái Thái khóc lóc Bà ấy huyết tuổi đã cao Nào quản được nhiều chuyện đến thế Thành phỉ lắc đầu thở dài Dù khó khăn lắm mới gặp được cô Chỉ mong cô có thể khai sáng cho phương Nhung nắm được trái tim cô già quan trọng nhất. Nhưng quyền quản gia cũng quan trọng không kém. Tiểu thất gợp đầu, dỗ lý trạch bên kia cô phức tạp, nhưng cuộc sống của nàng vẫn dễ chịu hơn thiếu quân. Để dịp nào rảnh, phải nói cho nàng mở mang. Ít nhất, cô phải nhìn rõ chuyện trong phòng mình. Hai người vừa trò chuyện, vừa tắm rửa cho Văn Nhi. bỗng phòng bên lên tiếng bỏng, nói mà Trường Mạnh đã về. Đã là nửa đêm canh ba, Tiểu thất không tiện ghé lại Chỉ bảo thanh phỉ đi bấm một tiếng Rồi dẫn Hồng Phất nhẹ nhàng ra ngoài Nào ngờ ra tới cửa Thì thấy lý sợ đang ngồi trên lưng ngựa Còn mặc quan phục Chẳng đến đón ta hả Tiểu thất ngẩn đầu mừng rõ hỏi hắn Trong cung có lệnh triệu tập Hắn chỉ vào quang phục trên người Xấu hổ quá Có điều này cũng nhanh chóng cho qua Không cần biết hắn cố ý hay là thuận được Nói chung người tới là đủ Này miếng cười đi tới sờ bồm ô nhĩ thanh. Đúng lúc này, mặt trường mạnh gấp gáp bước ra ngưỡng cửa, ôn quyền vái chào tiểu thất. Mày có muội muội lại phủ chăm sóc, đều do ta sơ suốt. Ngày đến thề tử mang thai cũng không biết, suất nữa đã gây ra đại sự. Tiểu thất nghĩ ngợi, đoạn nói với y. Tị tị ốm đầu từ nhỏ, tốn rất nhiều công sức mới được như ngày nay. Gọi chồng huynh vừa vào kinh nên chắc trong phủ chưa chuẩn bị xong. E không đủ người, nếu không chê ta nhiều chuyện thì ngày mai ta sẽ dẫn hai người tới chăm, thuốc thang sẽ do bà tử đem sang. Mạc trường mạnh sửng người, nghiêm túc nhìn cô em trước mặt, theo ý nàng thì có vẻ không yên tâm để mạc gia chăm sóc thiếu quân. Đúng là tiểu thất có suy nghĩ ấy, tuy hai nhà ngô mạc là thông xa, nhưng xé đến cùng thì nhà nàng vẫn gã cao, đặc biệt là sau khi mạc trường mạnh từ Tây Cương về, nhà bọn họ khá coi thường thiếu quân. Đến nổi những chuyện dù không phải việc nhà cũng không cho nàng ấy xử lý. Ngô Gia ở Du Châu xa xôi. Khi tiểu thất đến Dương Thành, chỉ ít còn có hai anh Ngô Gia ứng làm hậu thuẫn cho nàng. Hãy có chuyện là các huynh ấy sẽ luôn đến thăm. Trong vô hình tạo nên các tác dụng trấn áp người Lý Trạch. Rần nàng vẫn có nhà ngoại làm chỗ dựa. Nhưng thiếu quân thì không. Này lại đang là thời điểm khó khăn nhất. Thần là người bầu bạn từ nhỏ và cũng là con gái Ngô Gia nuôi lớn. Nàng không thể khoanh tay nhìn vả lại lấy thân phận của nàng hiện giờ Làm chủ dựa cho tỷ tỷ mình Hẳn không vấn đề gì chứ Vẫn là mũi muội suy nghĩ thấu đáo Mặt trường mạnh tò mò Không rõ vì sao nha đầu này lại to gan đến thế Đoạn nhìn người trên lưng ngựa đằng sau Cuối cùng cũng ngộ ra Xem ra tình đồn là thật Cô em vợ này Rốt được lòng lý yên sơ Trời không còn sớm Hẳn anh rể cũng bận Bọn ta không làm phiền nữa